Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mà là anh làm thật Anh yến răng những lời nói Thoát một cái đã vứt hết bộ kimono Cô vất và mặc vào giống đất Anh Cô bất lực nhăn lại đôi mày thanh tố Không dãi rộ nữa Dù sao cô chống cự cũng chưa bao giờ thành công Chỉ là cô khó hiểu lầm bầm Cái gì chứ Vừa rồi không phải anh rất tốt hay sao Sao đột nhiên lại động dục như vậy Ai bảo em không ăn Mới đây em rõ ràng đã hứa với anh Sau này Sẽ giữ khoảng cách với đàn ông Lời nói còn văng vẳng bên tai Mà bệnh cũ của em lại lập tức tái phát là sao Em đâu có kêu An mới được một nửa Cô hình như nhận ra điều gì Bỗng dưng trợn trừng lớn mắt Y Đằng Long là anh trai của em mà Cô không biết nên khóc hay là nên cười nữa Không nhịn được phản đối Anh ăn bệnh giấm chua Anh trai thì không phải là đàn ông sao Anh... Cô thật sự là hết cách rồi Cửa sổ sắt đất bốn phía mở rộng Tấm màn màu lam nhạt bay nhẹ, mang lên mùi hoa từ trong gió vào căn đại sành. Được trang hoàng thanh lịch, ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng khắp nơi. Mẹ chỗ này thiếu một mũi kim. Ai, người già suốt ngày nên quen, may mà có con nhắc nhờ. Nhầm mẫu ngoài miệng thì than thở, nhưng về mặt hoài nhã, nghe lời mà đan thêm một mũi nữ. Triệu lệ linh lần đó bị nhầm thiếu hoài tắt cho một cái, quay về Đài Loan vừa xuống máy bay. Liên trực tiếp tới chỗ nhâm mẫu khóc lóc kề lề Lại còn ác ý nói xấu Hạ thấp y đẳng ư nhi Cô ta nghĩ rằng Cho dù không thể xoay chuyển cục thế hủy bỏ khôn lễ Nhưng chỉ cần nhâm mẫu có ấn tượng xấu Với y đẳng y đang uu nhi Thì sau này khi cô gà vào nhâm xa Cũng sẽ không được vui vẻ Đáng đời, ai bảo cô ta dám chiếm ngay vàng Mà nhâm thiếu vô nhân của cô cơ chứ Nhưng triệu lệ linh Lại không nghĩ rằng Mình đã tính xoay chuyen cuc the huy bo hon le nhung chi can nham mau co an tuong xau voi y đang uu nhi thi sau nay khi co ga vao nham xa cung se khong đuoc vui ve Nhâm chu nhung trieu le linh lai khong nghi rang minh đa tinh sai nuoc co nham mau tuy rằng bề ngoài hoạt bát nhưng thật ra vẫn là một con người truyền thống chỉ cần là chuyện mà nhâm Tiếng hoài đã quyết định thì bà rất ít khi phản đối huống hồ hổ nhâm tiến hoài muốn cưới vợ người làm mẹ nó như bà sướng còn chẳng kịp, làm sao có thể ý kiến phản đối gì cả cho nên bất luận cô dâu của nhâm tiến hoài có phải là người mà ban đầu bà chọn hay không thì nhâm mẫu hậu cũng thấy rất vui mừng còn nếu con dâu tương lai không hợp với bà thì sao ư nen bat luan co dau cua nham tieng thành vấn đề nhâm mẫu tinh lực dư thừa là thành viên của hội phụ nữ hội đọc sách hội những người có cùng sở thích và còn rất rất nhiều hội đang chờ ở phía trước nữa chỉ cần bà có hứng thú thì cảm đoàn có thể bận đến nỗi nào cũng không biết trời đất là gì lấy đâu ra thời gian mà xung đột với con dâu nữa về phần y đẳng yêu nhi thì sao cô tuy rằng không phải thực sự muốn lập gia đình nhưng cô lại rất quý người mẹ chồng tính tình thoải mái này nhầm mẫu và y đẳng phu nhân tuy đều là những người phụ nữ truyền thống tôn thờ chồng nhưng mà số phận lại rất khác biệt Nhầm mẫu có được một người chồng yêu thương mình Và một đứa con hiếu thần. Tuy rằng chồng mắt sớm Nhưng bà lại có những khoảng thời gian ngọt ngào cùng ông Chỉ cần nhớ lại cũng đủ cảm thấy hạnh phúc Cuộc sống của bà cũng muôn màu muôn vẻ Nếu do sánh Thì chẳng khác gì điên đường với địa ngục thì mẹ của ưu nhi Thì trời sinh tính lại nhát gan Lại chịu đủ sự hành hạ từ chồng của mình Mà sự thật đã chứng minh Y đằng ưu nhi thật thà ngay thẳng Sống rất hòa thuận vui vẻ với mẹ chồng Thì rằng hai mẹ con nhâm gia đều nói tiếng Nhật rất lưu loát Trò chuyện với Y Đẳng Ưu Nhi không có vấn đề gì Nhưng nếu muốn thật sự hòa đồng vào cuộc sống bản địa Thì ngôn ngữ là thứ quan trọng nhất Bởi vì vậy Y Đẳng Ưu Nhi vẫn đang thực hành cố gắng học tiếng Trung Bà Nhâm Mẫu vừa là một giáo viên sẵn có Vài ngày trước Hội Phụ Nữ tổ chức một cuộc bán hàng tử thiện Y Đẳng Ưu Nhi khong co van đe gi nhung neu muon that su hoa đong vao cuoc song ban đia thi ngon ngu la thu quan trong nhat boi vi vay y đang uu nhi van đang thuc hanh co gang hoc tieng trung ma nham mau vua la mot giao vien san co vai ngay truoc hoi phu nu to chuc mot cuoc ban hang tu thien y đang uu nhi thuy tay góp vào một món áo lông Khăn choàng thổ để bà tham gia bán hàng tử thiện Thủ công tinh xào và kết cấu cẩn thận, khiến cho mấy đồ mới đó bảy ra đã có người mua hết sạch. Nhầm mẫu sau khi suy nghĩ kỹ càng, đã quyết định học tập con dâu về kỹ thuật đan lát. Cho nên buổi sáng sớm cuối tuần hôm nay, khi nhầm thiếu hoài xuống lầu, nên thấy hai người này thân sắc hỏa hoãn, con dâu hướng dẫn mẹ chồng ngồi đăn áo len. Mẹ chồng sửa lại cách phát âm và dùng tiếng Trung cho con dâu. Hai người tình cảm tốt đẹp khiến anh cũng cảm thấy ghen tình. Chào bữa sáng thiếu ra, bữa sáng đã chuẩn bị xong Lúc nào cũng có thể dùng được ạ Nghe thấy tiếng hỏi thăm ân cần của bác tôn quản ta Hai mẹ con đồng thời quay đầu lại Mẹ, chào bữa sáng Nhầm tiếu hoài chào hỏi với mẹ xong Liên lập tức xoay người nhìn về phía ngựa vợ hiền Mới sáng sớm đã không thấy đâu của mình Y đằng yêu nhi nhận thấy ánh mắt trách cứ của anh Mới nhớ tới mệnh lệnh quái hở Không được dậy sớm hơn anh kia Anh dậy rồi à Để em đi xem cà phê của anh được chưa Lực thấy đầy mắt của anh lộ ra một chút tà ác y đẳng ưu nhi cả lông tơ dựng đứng lên thuận miệng tìm một cái lý do để trốn không kịp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện